Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào hỏi xã giao người tài xế xong Thằng Trung liền nhanh chóng cất đước Đi vào bên trong ngõ Còn ông tài xế thì vẫn ngồi ở trên xe Đếm lại số tiền mà nó vừa đưa Đang thảnh thơi huyết xáo Thì chuyến này lời to Nhìn tiền nhiều như thế này Có khi gặp khách sột Thì trợt anh ta rú lên một tiếng kinh hãi Đưa tay ném mạnh số tiền kia xuống dây đường Phía trước mắt của anh ta bây giờ thứ mà chỉ ít phút trước còn là những đồng tiền polymer mới cứng giờ đã chuyển thành những tờ tiền âm phủ nhầu nát, dính đầy cái thứ máu đỏ quỷ dị. Cái gì thế này? Làm sao mà giữa thanh thiên bạch nhật lại có cái chuyện ma quỷ hu dọa cái chứ? Rốt cuộc như thế này là làm sao đây? Từ trong ngõ, thằng Trung vì chưa đi xa nên đã nghe thấy tiếng hét của người tài xế, nó vội vàng quay lại khi đến nơi thì đã thấy anh ta ngồi run cầm cập ở trong xe, khuôn mặt thì tái như là dít nháy. Nhìn số tiền mình vừa đưa, này đã vương vãi khắp nơi, thằng Trung tỏ vẻ khó hiểu, nó hỏi: "Ờ, có chuyện gì thế? Anh có làm sao không vậy?" Không có tiếng trả lời, người tài xế kia vẫn cứ ngồi đờ ra như vậy, mặt vẫn giữ nguyên cái nét hoảng loạn. Thằng Trung hỏi thêm vài lần nữa, nhưng không có thấy trả lời, thì vừa khó hiểu, vừa không biết phải làm sao. Vừa nhìn cái số tiền đang rơi vãi thì tặc lưỡi mà tự nhủ, mày không nhận thì để tao lấy lại vậy. Thế rồi nó đưa tay nhặt hết cái số tiền, sau đó quay lưng bỏ đi mà không có đối thoại gì đến anh tài xế nữa, mặc cho anh ta cơ miệng lúc này đang phát ra những cái tiếng ú ớ khó nhằn. Cuối cùng thì cũng đã đi được đến sới bạc sau một hành trình có quá nhiều điều kỳ dị, nhưng thôi, mặc kệ, chỉ cần được nhìn thấy mấy lá bài và hít hà cái mùi tiền một gái kia thôi, thì bao nhiêu mệt mỏi, suy tư cũng sẽ tan biến theo cơn gió. Thằng Trung vừa lẩm bẩm, vừa hiên ngang đi vào bên trong sới bạc mà không hề chào hỏi bất kỳ ai. Điệu bộ rạch chiều thì rất cao ngạo mà cũng phải thôi. Bây giờ nó là người có tiền rồi, thì còn sợ đách gì bố con thằng nào nữa chứ. Nó chỉ cần vung tiền thì tất cả bọn kia sẽ phải quy phục dưới chân của nó mà xin làm đàn em theo hầu hạ ngồi chễm chệ trên tấm chiếu hoa, bên cạnh là cái bình nước trà tàu được pha đặc xẹt. Thằng Trung liền rút ra một xấp tiền đập mạnh xuống đất mà nói như quát: "Hôm nay tao bao tất cả cái sới này, bọn mày có giỏi thì ra đây chơi với tao nào." Tất cả đám bạc thủ đều mặt tròn mặt dẹt nhìn thẳng vào thằng Trung với sự bất ngờ và ngờ vực. Mọi ngày thằng này nghèo lắm cơ mà, một xu dính túi còn không có. Vậy mà ngày hôm nay lại bạo miệng như vậy hay sao? Có khi nó lại moi móc được một ít từ bà già của nó rồi cũng nên. Nghĩ như vậy, cả đám cũng gật đầu đon đả mời thằng Trung nhập hội. Dự định của bọn nó là sẽ lừa để ăn hết số tiền mà thằng Trung đang có. Ấy nhưng chẳng hiểu sao mà cái thằng này hôm nay nó lại đỏ thế cơ chứ. Ván nào cũng thắng, không báo lốc thì lại là tứ quý. Bọn kia có muốn chơi bịp bẫm cũng không thể qua mặt được nó. Cứ như thế thằng này được ơn trên phù trợ cho vậy. Vặn sạch đám bạc thủ xong thì trời cũng đã quá nửa đêm. Chúng quyết định ra về, có gì thì mai sẽ ghé lại sau. Nhìn sắc mặt thất thần của cả bọn, nó liền ve vạnh mặt nở một nụ cười chế giễu. Sông có khúc, người có lúc thôi các chú em. Hôm nay coi như bọn mày đen vậy, có gì mai anh sẽ cho chúng mày gỡ tiếp. Nói rồi, nó liền ngoảnh mặt đi thẳng bỏ lại đám bạc thủ ngồi đấy nhìn theo, người thì giận tím mặt siết chặt nắm đấm, kẻ thì chỉ biết thở dài chán nản mà thôi. Ấy quả các cụ nói có sai bao giờ đâu. Cơ bạc là bạc của thằng bẩn, đỏ đen thì đố thằng nào giàu sang được chứ. Đã là trò ăn thua thì không thể nào mà đoán biết trước được. Hôm nay ta đỏ, nhưng ngày mai thì lại đen thôi. Cơ có máu ăn thua thì chẳng mấy chốc mà gia sản sẽ mất sạch. Hãy cứ học theo lời của anh huấn râu xỉ kia, khéo lại thành hay. Cờ bạc người không chơi mới là người thắng, còn người chơi thì sẽ là kẻ thua. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị truyện mang tựa đề Thằng con trời đánh của tác giả Thủy Ly. Phần 2 sẽ được công chiếu tại kênh truyện Ngọc Lâm vào ngày mai. Cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại trong phần kết dị truyện này.